các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đột nhiên dùng sức đem cô ta đẩy ra, giận không thể át hướng cô ta hết lớn. Cô còn ở đây làm gì? Dựa vào cái gì nói cô là bạn gái của tôi? Lúc cô nằm trên giường với người đàn ông khác, cô có nghĩ tới cô là bạn gái của tôi sao? Cô về đi. Về sau không cho phép cô lại đến nơi này của tôi nữa, bởi vì cô làm cho tôi cảm thấy thật ghê tởm, buồn nôn. Đi ra ngoài. Sợ tiến như bị hắn giống mặt không có chút máu, ngốc sững sở đứng im, không thể động đậy. Kinh dịch trạch chưa bao giờ đối xử với cô như thế. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, ngay cả lúc trước biết cô phản bội hắn. Cùng với đồng nghiệp hợp tác chiếm hết tiện nghi làm hắn bỏ đi, hắn cũng không đối xử với cô hay bất luận kẻ nào quá nóng giận. Hắn luôn lạnh lùng, lặng lặng, luôn xử lý tình huống bằng lý trí, mặc kệ là công việc hay việc tư. Cho nên cô mới không thể chịu đựng hắn mới có thể ra ngoài tìm kiếm sự ấm áp khác. Nếu hắn từng đối xử nóng giận với cô, nếu hắn từng mở miệng nói với cô rằng hắn để ý quan tâm, như vậy cô cũng sẽ không phản bội hắn, lại càng không bỏ hắn mà đi. Bởi vì cô biết, nói hắn thật sự là người đàn ông tốt, sau khi kết hôn cũng tuyệt đối sẽ là một người chồng, người cha tốt nếu như thật sự có đứa nhỏ. Cho nên sau khi cùng hắn chia tay, cô vẫn nhớ tới hắn. Nghĩ đến nếu tìm đến hắn, hy vọng có thể cùng hắn nối lại tình xưa, lại tiếp tục nhân duyên trước. Nhớ tới mục đích của mình lúc trước đây, sở thiến như cô lấy dũng khí mở miệng nói. Dịch trạch! Biến mau đi! Em... tôi bảo cô biến đi mà. Cô ta ở trong này dù chỉ một giây cũng thấy không khí vẳng phất bị ô nhiễm, làm cho cả người anh không thoải mái. Kinh dịch trạch không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp khống chế khủyểu tay cô, mở cổng công ty ra, đem cô kéo ra ngoài. Không cho phép cô lại đến tìm tôi, hiểu chưa? Anh nghiêm khắc cảnh cáo cô, sau đó lại vào trong, trực tiếp đóng cửa lại, khóa vào. Anh xoay người nhìn về phía tự tự. Khuôn mặt lạnh lùng giá lạnh lập tức hòa tan thành mùa xuân ấm áp. Bà xã, anh nhẹ giọng kêu, ngữ khí như mẫu xuân phong bàn. Anh vừa rồi thật hung dữ tự tự vẻ mặt nếu có chút đam chiêu nhìn anh. Cô chưa từng gặp qua anh phát hỏa như vậy, đối với anh mà nói. Người đàn bà vừa rồi thật sự đã lưu lại hình ảnh trong đầu anh, vẫn nợ trong lòng anh, kỳ thật còn để lại khắp ngõ ngách trong tâm trí, cho nên anh vừa rồi mới có phản ứng dữ dội như vậy. Cô thật sự không muốn nghi ngờ anh, cũng không muốn sinh tự, từ việc không đâu, nhưng chỉ nghĩ đến anh còn để ý đến loại đàn bà từng phản bội anh kia là lòng cô không thấy thoải mái, hơn nữa đối phương vừa vặn lại xinh đẹp hơn cô, thành thục hơn cô hoàn toàn chính là người phụ nữ phong tỉnh vạn chủng, không giống cô, xem ra chỉ là chân sai vặt. Cô ta có đối xử tệ với em không? Không có, ngay cả một sợi lông tơ của em cũng chưa động đến được, chỉ mất tự tin thôi. Anh cùng cô ta sau khi chia tay thì không liên lạc lại, anh không biết vì sao cô ta đột nhiên chạy tới đây nói hươu nói vượn, anh giải thích với cô. Khó quên tình cũ, anh thuộc dạng người này sao? Cô đột nhiên hỏi. Năm bốn ba hai một Không, đã hết giờ Đáp án không được chấp nhận Kinh dịch trạch không kìm được nhíu mày Em suy nghĩ nhiều quá Anh nói Anh đối với cô ta không có nửa điểm tình cũ khó quên Thật vậy sao Tự tự không tự chủ được bật thốt lên Anh ngây ngốc sững sốt một chút Không nghĩ tới cô lại nghi ngờ lời anh nói Em không tin anh sao Anh nhíu mày hỏi Việc này không liên quan đến tin Hay là không tin Chỉ là cảm thấy lòng người rất khó đoán Không chỉ là tâm của người khác Mà ngay cả tâm của chính mình cũng giống nhau Ý tứ của em Chính là em cho rằng anh còn thích cô ta Đối với cô ta lưu tình bạn cố chi là được Anh không chuyển mắt nhìn thẳng cô Tự tự không nói gì Xem như cam chịu Kinh dịch Trạch Nắm lấy cầm Cảm giác có tức giận Ở trong cơ thể nổi lên thành hình Một cỗ khí khó chịu đột nhiên xuất hiện Càng tức khi tự tự hoài nghi anh Không tin lời anh nói Anh mí môi Cái gì cũng không nói Xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình Ngồi xuống làm việc Dù sao mà kể anh nói cái gì Cô cũng sẽ không tin Vậy thì cần gì phải tiêu tốn lời lẽ Trong văn phòng Từ lúc đó đến giờ Bên trong lâm vào một mảnh tĩnh lặng trừ bỏ hai người đang làm việc tạo ra tiếng Thì không còn âm thanh nào khác Đến tận lúc tan tầm Anh bỗng nhiên mở miệng nói Anh có hẹn với khách hàng Em về trước đi Được, cô trả lời. Sau đó, anh trầm mặc không nói lời gì, rời khỏi văn phòng. Sau đó, cô ủy khuất khóc lên, kết hôn xong, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau. Kỳ thật nói cãi nhau cũng không phải, bởi vì bọn họ căn bản ngay... nghe nghe hot nhất tại docchuyenaudio.net